Hồi thứ 985 ta Nguyệt chính kính H. Y Mỹ phụ bên cạnh nhìn thấy Hàn Lập có thể khu động nhiều pháp bảo như vậy Tay nàng cũng nâng lên đem một cái thanh sắc tiểu thuẫn chắn ngay trước người Sau đó lại vỗ vào túi chứ vật Nhất thời hai bảo vật bắn ra hóa thành hình hồ điệp mở ngoặt Bướm đóng ngoặt bay lượn trước người giống như là một sinh vật sống có sinh mạng Nàng ta thân là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ bảo vật đương nhiên không chỉ có một vài món Nhưng tu sĩ đấu pháp không phải cứ xuất ra càng nhiều pháp bảo là có thể chiếm càng nhiều lợi thế Cho dù pháp bảo có nhiều hơn nữa Tới khi thần thức để sử dụng pháp bảo đến giới hạn thì có muốn cũng không thể sử dụng bảo vật khác được Dù sao trong lúc đấu pháp Ngoại trừ nhờ pháp bảo thì tự thân cũng phải giữ lại một chút thần thức nhất định để thi triển pháp thuật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 Cả người đột nhiên thả ra khí tức cực kỳ cường đại. Sau đó thân mình vặn vẹo. Một trưởng hung hăng đánh ra. Phịt một âm thanh trầm đục. Ngay trên mặt đất hiện ra 5 ngón tay do một trưởng của nó đánh ra. Hàng Lập và Mỹ Phụ đều ngẩn ra. Chưa hiểu đối phương làm như vậy là có ý gì thì lúc này một tiếng động. Âm ấm. Từ quảng trường vang lên. Trên mặt đất nhất thời hiện lên các màu quang mang. Từ bốn phía vây lại cái thây trên cột đá cũng đột nhiên lay động bất hào hàn lập biến sắc bất quá rất nhanh sau lưng hắn hai cánh rung lên phát bảo xung quanh thân hình trong khoảng khắc biến mất không thấy tại chỗ chỉ còn lại phệ kim trùng biến thành một đám kim vân và đề hồn thú ngân xí xả xoa thấy vậy nghe răng ra cười một tiếng thân hình toát ra một đoàn u quang đồng thời đôi cánh mở ngoặt chuyển đóng ngoặt động một cái đã không thấy bóng dáng đâu ầm ầm tiếng nổ lớn vang lên Bên cạnh pháp trận Một đoàn quang mở ngoạn Ánh sáng màu đen đóng ngoạn cùng ngân mang mở ngoạn Ánh sáng màu bạc đóng ngoạn đồng thời hiện ra Hai người đồng thời cũng phóng ra hàng vạn đạo quang mang Lại đồng thời phân biệt hai phía bắn ra Hiện ra hai cái bóng người đúng là Hàn Lập và Ngân Sĩ Dạ Xoa Chỉ trong một thoáng công phu Các thây khu trên các cột đá ở bốn phía đồng thời toát ra một cỗ hắc khí. Tiếp theo hóa thành một cỗ hắc sắc quang mang từ trên cột đá phóng lên cao. Trong nháy mắt một tầng hắc sắc quang mang khổng lồ đem cả quảng trường bao vào bên trong. Nhất thời bọn người Hàn Lập bị vây ở trong quần sáng không thể thoát ra ngoài. Hắc y Mỹ phụ tại Pháp trận thấy xuất hiện gì tượng. Đồng giảng trong lòng cũng biết là không ổn. Lập tức hóa thành một đảo độn quang hướng phía ngoài bay ra Nhưng độn tốc mới bay xa khoảng hơn 20 trượng thì quần sáng đã hình thành Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng độn quang Quay trở lại Thần sắc âm trầm bất định Hàn lập hết nhìn u. quang lại nhìn ngân sĩ giả xoa Sắc âm vụ Trong lòng có chút ảo não mở ngoạn Buồn phiền đóng ngoạn Bởi vì lúc này ngân sĩ giả xoa Tứ chi cùng trên cổ đồng thời xuất hiện năm cái vòng huyết sắc mặt trên hào quang trước đồng không ngừng rõ ràng là một bộ pháp bảo có tác dụng giam cầm quả nhiên ngươi cũng không thể rời khỏi cấm chế này nếu không lấy thần thông của ngươi như thế nào có thể cam nguyện ở trong này mà không đi ra nhưng quả là không nghĩ tới pháp trận này không ngờ không cần linh thạch cũng có thể bị ngươi kích hoạt ngươi không thể rời khỏi pháp phạm vi pháp trận này sao?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 Nhiều năm như vậy trôi qua Quá nửa cấm chế của pháp trận này ngược lại có thể bị ta sử dụng Tuy rằng ta chịu cấm chế không thể rời khỏi nơi này Nhưng các ngươi đồng giảng cũng bị vây hãm ở bên trong Ngân sĩ giả xoa hai cánh nhẹ nhàng động đẩy vài cái Sau phát ra một trận cười đầy đắc ý Hàn lập trong mắt chợt léo lên một ánh sáng sắc lạnh Phía dưới đề hồn thú đột nhiên hít chiếc mũi lên Một cố hoàng hà trói mắt mở ngoặt. Luồng khí màu vàng đóng ngoặt phun ra. Trực tiếp hướng về phía không trung thổi quét mà đi. Tốc độ bay nhanh trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Ngân sĩ giả soa tiếng cười tắt nghẽn. Hai cánh đột nhiên vung lên. Một tầng ánh sáng mờ tiếp xúc trước thân hình. Tựa tại chỗ biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó một khắc, lão lại trở lại tại phía trên thúy Trúc. Nhưng trên đầu đề hồn thú một luồng khí màu vàng sáng mờ vẫn đang chưa từ bỏ ý định cuốn theo đuổi tới Điều này làm khơi dậy hung tính của ngân sĩ dạ xoa Hai mắt hắn mở ra trừng trừng lộ vẻ hung áp Đột nhiên hai cánh vung lên Nhất thời vô sớ ngân mang từ trên cánh bắn ra Cùng với hoàng hà mở ngoặt Luồng khí màu vàng đóng ngoặt của đề hồn thú chẳng đón cùng một chỗ Vốn đối với quỷ vật công pháp Hoàng hà đều thuận lợi khắc chế Không ngờ bị mấy cái ngân mang lại có khả năng chống lại Hàn lập tuy biết rằng ngân sĩ giả soa đều không phải là luyện thi bình thường Nhưng chứng kiến cảnh này Trong lòng đồng dạng cảm thấy dùng mình Ngân sĩ giả soa nhìn thấy cảnh này trong lòng ban đầu còn e ngại Nhất thời trong lòng sự e ngại giảm đi hơn phân nửa Sau khi nghe rằng cười một tiếng Thân hình khẽ chút nhoáng lên Hắn như biến mất tại chỗ, bỗng nhiên lại xuất hiện gần đề hồn thú. Trong miệng đột nhiên hé ra một đảo quang trước đồng phun ra một vật có hình dạng không rõ. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu âm thanh, vù vù, thật lớn. Nhất thời cả kinh ngẩng đầu lên, phun ra một cột sáng hắc sắc. Vừa đúng đánh trúng một đóa đại kim vân hơn trưởng đang hạ xuống, đúng là đàn phể kim trùng của Hàn Lập. Đàn trùng này sau khi Hàn Lập lôi độn rời khỏi đó Thì vẫn ở lại không trung vẫn chưa di chuyển Lúc này ngân sĩ giả xoa bay gần khu vực của chúng nó Hàn Lập tự nhiên không khách khí dùng thần niệm sai khiến bọn chúng đánh út tới Nhưng cột sáng hắc sắc của ngân sĩ giả xoa chẳng biết tu luyện bao nhiêu vạn năm thi khí Chẳng những hôi thối còn mang tính âm hàn cùng thi độc lợi hại cực kỳ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 Sau một tiếng hừ, một cỗ Hoàng Hà hướng về phía trước cuồn cuộn bay tới. Ngân xí giả xoa vừa mất đi cơ hội, nhất thời hai cánh chớp đồng thân hình tựa lại hiện ra ngoài hơn 10 trường xa. Hoàng Hà tự nhiên mất đi đối tượng nhất thời đánh vào khoảng không. Mà đúng lúc này, tại chỗ Ngân xí giả xoa đang đứng. Ngân quang chớp động. Sau một tiếng lôi minh hàn lập đã hiện ra ở đó, hắn không nói nửa lời. Tay áo bào phất lên một cái Chúng phi kiếm hóa thành một mảng lớn hướng ngân xí dạ xoa quét tới Đồng thời một cái tử sắc kính tử xoay ngang Cùng hào quang chợt lói phun ra một đảo hào quang màu tím theo sát kiếm quang mà đi Mà ngón tay trỏ hàn lập trong cánh tay áo lại lặng yên bắn ra một đảo tơ hồng chợt lói lên rồi bay đi không thấy bóng dáng Sau đó mặt hắn không chút biểu tình Liếc mắt nhìn xuống mặt đất Chỉ thấy phể kim trùng vốn rơi trên đất trước đó không lâu Đột nhiên đôi cánh vung lên Lại vù vù bay trở lên trời Chỉ là trông có vẻ như là hữu khí vô lực Bộ dạng có chút suy hiếu Hàn lập lúc này trong lòng mới có chút buông lỏng Lúc này cách đó không xa hắc y Mỹ Phủ cũng nhân cơ hội này hướng hai con bạch ngọc hồ điệp điểm ra một chỉ Hai con bạch ngọc hồ điệp lúc này hình thể cuồng chứng mở ngoặt Tăng nhanh Nhưng đôi cánh lại biến thành một lớn, một nhỏ. Sau đó đôi cánh điên cuồng vung lên. Trong khoảng khắc ở trước, người Mỹ Phụ hình thành hai cái bạch sắc phong thuấn. Tiếp theo, tại trong phong thuấn nghe thấy một tiếng chú ngữ phát ra từ Mỹ Phụ. Lúc này phong thuấn lại một lần nữa hóa thành hai con bạch sắc phong giao. Hùng hùng hổ hổ đánh về phía ngân sĩ dạ xoa. Nhìn thấy nhiều như vậy công kích đồng thời đánh tới. Ngân sĩ xả xoa trên miệng quê nhạt một tiếng. Bỗng nhiên hai tay vung lên. Một tay cầm một kiện tà nguyệt huyến kính. Tay kia cầm một quang cầu kích thước khoảng một nắm tay hiện ra. Quanh quang cầu lóe lên một đảo quang âm hàn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn về kim sắc kiếm quang đang công kích phía trước. Hắn không chút do giữ hai tay hợp nhất. Không ngờ quang cầu thoáng cách đã chui vào trong mặt kính không thấy bóng sáng. Lập tức trong kính quang chợt lóe. Vô số quang cầu giống hệt nhau từ bên trong tuôn ra mãnh liệt, rất nhanh chóng lại dung hợp với nhau. Trong nháy mắt một cái quang cầu cực lớn đường kính lên đến mấy trượng trực tiếp hiện ra. Đem ngân xí xạ xoa bao lại vào trong đó, kim mang chói mắt chớp động kiếm quang hung hăng chém vào phía trên quang cầu. Phanh. Sau đó một tiếng vang nhỏ vang lên. Cự đại quang cầu giống như một cái bọt khí Một lần vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ Một lần nữa các mảnh nhỏ lại chợt lóe lên Sau đó biến thành càng nhiều quang cầu nhỏ Nhưng kim quang cũng đã chợt lóe lên Lướt qua thân hình ngân sĩ xạ xoa một lượt xuyên qua Kim mang chớp động Hơn 10 khẩu phi kiếm đan vào nhau chợt lói Nay bay qua chém thân ảnh ngân sĩ xạ xoa thành vô số khối Sau đó kiếm quang không chút trì hoãn từ trong đám tiểu quang cầu bắn ra Nhìn thấy cảnh này hàn lập cũng không có vui mừng ngược lại cả kinh. Hắn căn bản không tin. Bằng vào phi kiếm có thể giết được lão quái vật này. Quả nhiên một màn không thể tin được lập tức xuất hiện. Những tiểu quang cầu này đồng thời tụ lại trên không chung. Một lần nữa xung hợp với nhau tạo thành một quả quang cầu lớn. Cùng lúc ấy không ngờ thân ảnh của ngân sĩ xạ xoa bị chém thành trăm mảnh một lần nữa hiện giữa quang cầu. Bộ dạng hoàn hảo. Như thể sự tình vừa rồi chưa hề phát sinh Hàn lập nhíu mày Lúc này hai con phong giao phía sau cột sáng tử sắc và hắc y mỹ phủ cũng hùng hổ đánh tới Đồng dạng một màn quỷ gì xuất hiện Cự đại quang cầu lại vỡ tan Ngân sĩ dạ xoa lại bị phong giao và cột sáng xé thành muôn mảnh Nhưng sau khi quang cầu dung hợp lại như cũ Thì ngân sĩ dạ xoa lại xuất hiện trong đó không có tổn hao gì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 Tuy rằng hắn không biết bị cái quang cầu này bao ở bên trong thì sẽ xuất hiện tình hình gì. Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắc ý mỹ phụ đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ. Không chút lưỡng lự hai tay bắt quyết niệm thần chú. Thao túng hai con phong long phát động đợt công kích thứ hai. Nhất thời sau khi hai con phong long xoay quanh một cái. Lại nhào vào trong quang cầu. Đồng dạng dễ dàng phá vỡ. Thân ảnh ngân sĩ dạ xoa vặn vẹo lại cũng dễ dàng bị diệt sát. Nhưng lúc này tại đây phong long cũng không có ý rời đi quang cầu. Mà lại hé mồm phun ra vô số đảo phong nhận mơ hồ. Hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra ngoài. Khiến mấy tiểu quang cầu không kịp ngưng tụ lại. Một lần nữa lại bị đánh cho càng phân nhỏ. Nhất thời tại trong trung tâm quang cầu cuồng phong tàn phá tứ phía tiếng giít nổi lên. Hàn lập lúc này cũng không có thúc giục chúng phi kiếm đang xoay quanh ở gần phủ cận gia nhập công kích, Mà hai mắt nhíu lại chăm chú nhìn hết thảy không có nói gì Ở sâu trong mắt đồng tử ẩm hiện lam quanh chớp động Không đúng, mau dừng tay, phong dao của ngươi nhỏ đi không ít Hàn lập đột nhiên quay đầu mặt hướng hắc y Mỹ phủ hết lớn Kỳ thật không cần nhắc nhở, Mỹ phủ cũng thấp thoáng cảm giác có gì đó không đúng Liền sau khi nghe được tiếng hét của hàn lập Nhất thời trong lòng cả kinh Hai tay một lần nữa bắt quyết niệm thần chú Phong giao lúc này trong miệng rừng lại không phun phong nhận nữa Nhất thời gào lên một tiếng rồi từ trong quang cầu bắn nhanh mà ra Sau đó bay lượn huyền phủ một chỗ giữa không chung Quả nhiên hai đầu giao phong lúc này hình thể đã nhỏ hơn lúc ban đầu hơn phân nửa Mà quang cầu bị phong nhận đánh cho thành rất nhiều mảnh nhỏ Trong lúc phong giao bay ra ngoài Một khoảng khắc lại ngưng kết Dung hợp thành một thể Lúc này một đại quang cầu thể tích Đã lớn hơn 30 trường cơ hồ Chiếm cứ một phần ba tầm quang đang bao bọc Mà ở trong quang cầu Sau một tiếng cười lạnh Ngân sĩ giả xoa tay nâng lên Tà Nguyệt huyễn kính nhất Thời hiện ra Vẻ mặt lạnh nhạt cười lạnh Nhìn đến đây hàn lập thở dài một hơi Loại tình hình này Hắn năm đó tại loạn tinh hải lúc cùng lục đảo thiếu chủ chiến đấu cũng đã từng gặp qua Lúc đó ôn thiên nhân thi triển một loại pháp bảo đặc thù Có thể trốn trong một đoàn tử vân để cho không gian vặn vẹo Căn bản phi hiếm của hắn không thể làm gì được đối phương Cuối cùng hắn bằng vào âm ma trảm cực bá đảo Mới mạnh mẽ phá được cấm chế chém mất đối phương một cánh tay Xem ra lúc này đây ngân sĩ dạ soa sử dụng phòng trừng không sai biệt lắm Cũng là một dạng thần thông Nhưng về trình độ thì khẳng định là cao minh hơn rất nhiều Vì lục đảo thiếu chủ kia không thể so sánh được Nhưng âm ma trảm bởi vì hàn lập quá bận rộn tu luyện nên cũng không ngưng luyện qua Nhưng nếu sử dụng đồng dạng thủ pháp bá đảo thì có thể phá bỏ thuật này Đáng tiếc phong vân kiếm của hắn không thể tạo thành đại canh kiếm trận Nếu không với ngân xí xạ xoa hiện đang thi pháp không thể nhúc nhích mà bị nhốt vào trong kiếm trận. Cho dù quang cầu kia có cổ quái cũng chỉ có đường chết mà thôi. Hàn lập sau khi trong lòng có phán đoán. Trong khoảng khắc thì có chủ ý. Hắn lập tức hít sâu một hơi. Sau đó đơn thủ vỗ lên chứ vật túi. Tại bàn tay lật lên bỗng nhiên xuất hiện một tấm hỏa hồng phù. Trên mặt phù có các ký hiệu ngoan nghèo trong đó hỏa diễm lưu động không ngừng thành một con hồng dao lúc ẩn lúc hiện. Chính là hàng linh phù. Phù này là do hàn lập khi luyện chế tam diễn phiến. Lợi dụng tinh hồn của con bát cấp xích hỏa giao long thuần tiện luyện chế mà thành. Bởi vậy mà chậm mất mấy ngày thiếu chút nữa sai hẹn cùng bọn lão giả họ phú. Mà bởi vì có một lần kinh nghiệm luyện chế... Phù hiện nay so với lần trước về phẩm chất tốt hơn nhiều. Khả năng tăng pháp lực cũng vượt xa so với hàng linh phù dùng lần trước. Bàn tay không chút do dự hướng trên người vỗ một cái. Hỏa phù tựa chợt ló lên một cách nhập vào trong người không thấy bóng dáng. Một hình ảnh giao long hư ảo một lần nữa ở sau lưng hiện ra. Nhất thời phụ thể trên người Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập được bao bởi một đoàn hồng quang. Trên đầu mọc sừng. Các bộ phận thân thể hiện ra hỏa hồng lân phiến. Chỉ trong khoảng nửa khắc tựa chuyển hóa thành nửa người nửa thu hình dáng yêu dị. Cả người pháp lực một lần nữa tăng lên tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hàn đảo hữu. a hiện nhiên là vô luận hắc y Mỹ Phủ cũng như ngân sĩ dạ soa. Vừa thấy hình thái biến ảo của Hàn Lập. Cũng đều cảm thấy giật mình hô lên một tiếng. Rõ là chưa bao giờ thấy qua hàng linh phủ. Ngân sĩ dạ soa càng cảm ứng được hàn lập tu vi lại điên cuồng tăng nhanh, khóe miệng nhất thời thu liếm lại vẻ cười cợt. Nhưng vào lúc này, hàn lập hai tay vết ấm bắt quyết niệm thần chú. Vốn tại quang cầu đang lượn lờ phía trên hơn 10 khẩu kim phi kiếm đồng loạt phóng lên cao. Sau một cái quay vòng đồng thời phát ra một âm thanh rõ ràng. Sau đó sung lên rồi một hóa thành sáu. Tiếp theo gần 200 khẩu kim kiếm mạnh mẽ xuất hiện ra hướng về một nơi tụ hợp lại Trong phút chốc một đoàn kim quang tại không trung hiển lộ Giống như mặt trời chói chang nhô lên cao mang ánh sáng chói mắt Sau đó hào quang chợt tắt một thanh cử kiếm dài hơn 10 trường mang ánh vàng rực rỡ hiện ra đầu trời tại phía trên quang cầu Trên thân kiếm mang khí thế kinh người Cho dù ngân sĩ giả xoa phía dưới sắc mặt cũng khẽ biến Vừa thấy cử kiếm hình thành, hàn lập lập tức hướng về phía trước ngực điểm một cách vào tuyết tinh châu. Vèo, một tiếng, tử viên châu này bắn ra một đảo tử quang hướng cử kiếm phóng nhanh mà đi. Cùng lúc đó, thần niệm hắn lại động, hướng về cử kiếm đánh ra một đảo pháp quyết. Quanh, một tiếng sét đánh kinh thiên. Trên thân kiếm bỗng nhiên hiện lên bàn tay cùng cánh tay thô màu vàng. Vô số đảo hồ quang đem toàn bộ cử kiếm bao vào trong đó. Nhất thời kim quang quấn quanh bắn ra tứ phía, tiếng lôi minh mở ngoặt, sấm sét đóng ngoặt không ngừng phát ra. Mà tựa khi hàn lập dẫn phát ít tà thần lôi thì đồng thời tử quang của tuyết tinh châu cũng bắn tới cánh tay cầm cử kiếm. Sau đó tử quang chợt lóe thoáng cách nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Lập tức một tầng yêu dị tử sắc hỏa diễm từ chui kiếm lan tràn mở rộng lên thân kiếm. Khiến cho tử diễm cùng kim quang đan xen vào nhau lấp lóe. Phản phất như là tiên gia thần khí. Ngân sĩ xạ xoa nhìn thấy vậy sắc mặt trông càng khó coi trên mặt lông lá sổ lên ẩm ẩm có chút trắng bịch. Lúc này cử đại quang cầu đã chiếm gần một nửa không gian bao trùm quần sáng mở ngoạn. Tầm U quang. Hàn lập cùng Hắc Y Mỹ phụ không thể không lùi dần về phía sau. Chẳng qua nhìn thấy cử kiếm trên không trung. H. Y Mỹ Phổ trên mặt thể hiện sự kinh hãi thậm chí còn vượt xa ngân xí giả xoa Trong lòng tâm niệm càng rõ phải nhanh chóng rời xa nơi này Với công kích đáng sợ như vậy, ngay cả Nguyên Anh Hậu Kỳ sợ rằng cũng không dám đón đỡ Phá, tại ngay thời khắc Mỹ Phổ đang hết sức khiếp sợ Hàn lập lạnh như băng đích quát lên một tiếng Cử kiếm mang theo một tiếng lôi minh đinh tai nhức ấp Lao xuống phía dưới Đồng thời trên thân kiếm thả ra kim sắc kiếm mang dài mấy trượng. Kiếm này tuy vẫn chưa tiếp xúc cử đại quang cầu, nhưng trên thân kiếm đem linh áp đè xuống làm cho quang cầu không ngừng lay động. Kim quang chợt lóe, cử kiếm một kiếm chém xuống quang cầu trực tiếp bị linh khí dày đặc chấn vỡ thành nhiều mảnh. Sau khi hào quang biến mất, trong quang cầu không còn bóng người nào cả. Ngân sĩ dạ soa lại hiện ra một chỗ khác trên không chung cách đó không xa vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chặp cự kiếm lão dưới sự uy áp của cự kiếm cuối cùng không dám đón đỡ một kích này của hàn lập ở thời điểm trước khi cự kiếm đến người ngân sĩ giả soa dốc hết sức vào đôi ngân sĩ độn tốc ra ngoài chẳng qua trong tay hắn tà nguyệt huyễn kính đã đình chỉ việc phun xuất công pháp đã bị mạnh mẽ đả phá cho nên sau đó cử đại quang cầu đã bị phá hủy không thể khôi phục lại nguyện trạng Ngân sĩ xả xoa ánh mắt trước động Đang thầm nghĩ tiếp theo lên thi chuyển loại thần thông nào Đột nhiên phía sau hắn chuyển tới một tiếng xé gió sắc nhọn Tiếp theo một lão hồng ti đột nhiên hiện ra phía sau lão vài trưởng lao nhanh tới Nó chợt ló lên nhằm ngay đại não của hắn mà bắn tới Ngân sĩ xả xoa thần thông có thể sánh với một nguyên anh hậu kỳ Thần thức tự nhiên sẽ không kém Tuy hồng ti mở ngoặc. Tơ đóng ngoạn xuất hiện bất ngờ, nhưng lão cũng không thèm quay đầu lại. Hai cánh vung lên, trắng lại phía sau. Oanh! Một tiếng đồng lớn xảy ra, vượt ra ngoài ý liệu của lão. Hồng ti một kích đánh lên ngân sĩ mở ngoạn. Đôi cánh bỗng nhiên hóa thành một cự đại hỏa cầu rồi nổ tung ra, khiến cho ngân sĩ dạ xoa kinh hoàng sợ hãi. Nhưng lập tức hắn phát hiện hỏa cầu này chính là chỉ có hào nhoáng bên ngoài Căn bản không tạo thành uy hiếp gì cả Lập tức trong lòng buông lỏng Nhưng sau khi hỏa quang tán hết bên trong lại trống sống Hồng ti lại vô ảnh vô tung Ngân sĩ dạ soa lúc này cảm thấy dùng mình Đang muốn dùng thần thức tìm tòi Lúc này trước người lại nghe một tiếng lôi minh truyền tới Một cây cử kiếm đang từ trên không nhằm thẳng đầu đánh xuống y mỹ phụ lúc này đang ở xa xa thúc dục pháp huyết Hai điều phong giao chẳng biết từ khi nào đang bay tới bay lôi cách mặt đất một khoảng Sau một cái xoay quanh Thì lắc đầu vẫy đuôi hé miệng phun ra vô số đảo phong nhận chi chít bắn nhanh xuống Thoáng cái ngân xí dạ xoa nhất thời bất chấp tất cả Tay vung lên đem tà nguyệt huyễn kính vẫn đang bất động đến trước người Sau đó hai tay ngưng trọng hướng cử kiếm tư không đánh ra một trường Nhất thời giữa không chung một lần xuất hiện hai cái cử trường do sát hồn ti biến hóa thành Không chút yếu thế hướng cử kiếm một quyền chặn lại Hiện tại không phải như lúc trước hắn không thể đồng đậy Mà bản thân hắn muốn tự mình thử xem quy lực của cử kiếm như thế nào Mà đồng thời đôi ngân sĩ của lão cũng điên cuồng tăng nhanh Hóa thành một phiến ngân ảnh mở ngoạn Một vùng màu bạc đóng ngoặt trắng trên đỉnh đầu Phốc Phúc phúc Sau một trận tiếng đồng rồn rập Phong nhận bắn lên phiến ngân ảnh dễ dàng bị thất sang một bên Mà lúc này cử trưởng cùng cử kiếm song phương cũng vừa tiếp xúc Hoành hoành Sau hai tiếng nổ lớn cử kiếm nhờ uy lực kinh người đem một trường chém tan đi Nhưng kiếm quang thoáng cái hiếu đi hơn nửa Sau đó kiếm thứ hai nhằm cử trưởng còn lại mà chém Nhưng lần này song phương không tự chủ mà bay ngược ra xa Xem bộ dạng ngang tài ngang sức Trong lúc cử kiếm chém xuống lần thứ hai cử trưởng phát ra một tiếng nổ lớn Đồng thời hồng ti lúc trước đã biến mất lại một lần nữa Quỷ gì xuất hiện ngay trước người ngân sĩ giả xoa Không ổn Ngân sĩ giả xoa trong lòng cả kinh Một cách ma thủ mở ngoặt Tay đầy lông đóng ngoặt vội vàng hướng phía trước đồng loại đánh ra Nhưng đắc buồn Đảo hồng ti ghia chính là chợt lói lên Tựa Phúc Một tiếng xuyên thủng bề mặt tà nguyệt huyến kính Nhưng ngay lập tức bị một mao thủ lao ra bắt lấy Động tác nhanh như tia chớp Mà hắc sắc tiểu kính Lúc này mới Giắt Một tiếng giòn tan vang lên Lập tức hóa thành một đoàn hắc quang vỡ vụn ra Ngươi ngươi dám hủy bảo kính của ta Ngân sĩ dạ xoa vừa thấy tà nguyệt huyễn kính bị hủy. Thân hình đại chấn. Trên mặt lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ phấn lộ. Bảo kính này tựa hồ đối với hắn có ý nghĩa vô cùng. Lập tức trên ma thủ bắt lấy phi châm hiện lên một đoàn hỏa diễm nóng rực giống như một cái thiết bàn đỏ rực mà hắn tựa hồ như không thấy. Hàn lập trong lòng sưởng sốt. Hắn đánh lén cái bảo kính này thực ra mục đích rất đơn giản. Bởi vì bảo kính phối hợp với huyến thuật của lão quái thực sự là rất khó giải quyết Hay nhất là một lần giải quyết thật tốt Hiện tại đối mặt với ngân sĩ giả soa đang nổi giận Hàn lập trong lòng cũng có chút kỳ quái Nhưng trong tay động tác cũng không chút đình chỉ Một tay bắt quyết niệm thần chú Kim sắc cử kiếm vốn đang rất ảm đạm đột nhiên oanh, Một tiếng phân giải mở ra Gần 200 đảo kiếm quang lập tức hóa thành cử đại võng kiếm đồng loạt chém xuống, không một chút lưu tình. Nếu mà nói đối phương dám dùng đôi ngân xí kia ngăn cản, hắn cũng không ngại dùng phi kiếm trộn lẫn canh. Khoảng khắc đem đối phương chém thành nhiều đoạn, mà kia khỏa tuyết tinh châu cũng quay tròn xoay tiếp. Từ trong đó bắn ra mấy đảo hỏa điểu to bằng nắm tay, sau đó phiêu phù hạ xuống. Nhưng ngân sĩ giả xoa cho dù rất phấn nộ nhưng cũng không có nóng giận cường ngạnh tiếp nhận lần công kích này của Hàn Lập. Mà đôi ngân sĩ vung lên. Người tưởng như biến mất hiện ra một chỗ khác. Vẻ mặt lộ ra vẻ hung ác nhìn chầm chặp vào Hàn Lập. Đôi mắt màu bạc bắt đầu đỏ lên. Vốn không nghĩ phải lãng phí nhiều tinh nguyên chỉ dùng huyến thuật cho các ngươi thúc thủ chịu chói. Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Ta nhất định phải cắt đầu các ngươi xuống. rút tinh hồn các ngươi. Rồi từ từ thôn phệ. Ngân sĩ giả soa mặt đầy sát khí nói. Sau đó thân hình hắn nhoán lên. Rồi hiện ra trên đỉnh đầu thi lang. Không nói hai lời nhất chân giẫm lên đầu thi lang. Đôi ngân sĩ vung lên quạt ra vài cái. Sau đó một tầng hoàng quang nổi lên. Tiếp theo người và lang đồng thời hướng xuống lòng đất. Không một tiếng động quỷ mị biến mất. Thổ đổn, Hàn lập những mày, hướng phi kiếm cùng bảo châu điểm chỉ một cái Làm cho tất cả pháp bảo đồng loạt quay trở về Mà đúng lúc này dưới mặt đất chuyển đến một tiếng địa chấn quỳnh huỳnh huỳnh Khiến cho cả pháp trận một trận rung động Tiếp theo khắp nơi trong pháp trận toát ra từng đoàn từng đoàn hoàng quang kèm hắc khí Ngầm ở phía sâu trong đất chuyển ra một tiếng giống thê lương của ngân xí dạ xoa phàng phất mang bộ dạng thống khổ vô cùng lúc này hắc y mỹ phụ thần sắc âm trầm bất định nhìn nhìn hàn lập rồi lại cúi đầu ngầm đánh giá pháp trận Trần trừ một chút răng ngọc cắn lại người chợt hướng một nơi nào đó bay đi nửa đường nàng khoát tay một cái bắn ra một thanh pháp bảo bắt vào trong tay pháp bảo này tinh quang bắn ra bốn phía tựa hồ sắc bén dị thường phàm nhân tu tiên truyện. nguyên tắc Vong ngữ, thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.blogspot.com Hồi thứ 986, theo gió ẩn hình, một đao xuất ra hóa thành một đảo kim mang y Mỹ Phụ hiện nhiên là muốn dùng pháp bảo này cứu lão giả họ phú ra trước rồi mới tính Hàn lập đôi mày nhú lại Cứu người tự nhiên là có thể nhưng để bản thân mình liều lĩnh máu hiểm tính mạng cứu hắn cũng phải là một chuyện tốt. Kết quả là khi Kim mang vừa tới gần chiếc kén lớn thì ầm một tiếng. Lúc này từ dưới đất bắn nhanh ra một đảo lục sắc nhân ảnh. Sau khi lói lên tựa chắn trước chiếc kén. Trên tay tùy tiện xuất ra một một chảo. Mấy đạo chảo mang xuất ra đã đánh bay Kim tiến đao. Hàn lập cùng H. Y Mỹ phổ vốn cho rằng người này có thể là ngân sĩ dạ soa Nhưng sau khi hào quang chợt tắt thấy được rõ gương mặt của đối phương thì cả hai đều thất kinh Không ngờ lục sắc nhân ảnh có mình người đầu sói, hai mắt đỏ như máu, rõ ràng là cử đại thi lang lúc trước Chẳng biết nó thi triển loại bí pháp nào chẳng nhưng hóa thành hình người hơn nữa hình thể còn giảm bớt đi mấy lần Lúc này hắn đưa bộ mặt dữ tợn nhìn về phía Hắc Y mỹ phụ, nhưng càng khiến Hàn Lập Lưu Tâm chính là âm chi mã vốn bên cạnh lang thủ giờ không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng lẽ linh vật này đang ẩn náu tại địa phương khác? Hàn Lập trong đầu tự nhiên ý nghĩ xoay chuyển trong mắt lam quang chợt lóe theo bản năng đảo khắp mọi nơi. Kết quả lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Hắc Y mỹ phụ hét lên một tiếng: "Cẩn thận sau lưng!" Sau đó hắn không cần nghĩ ngợi Mười ngón tay nhanh như chớp bắn nhanh ra Mười đảo kiếm khí hướng bên cạnh Hắc Y Mỹ Phủ bắn tới Nghe hàn lập hét lớn Mỹ Phủ cũng là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú Nhất thời trong lòng phát lạnh Nàng không một chút lưỡng lửa xuất ra trước người Một thanh sắc tiểu thuẫn mở ngoặt Cách khiên đóng ngoặt Tiểu thuẫn sau khi nhoáng lên một cách liền hiện ra Ở phía sau lưng đồng thời toàn thân pháp lực ngưng tụ Trên đỉnh đầu quang mang của Pháp luôn đại phóng. Thất sắc linh quang thoáng chốc dung nhập vào trong hộ thể linh quang khiến cho lực phòng ngự tăng gấp mấy lần. Đúng là ngân sĩ dạ xoa. Nay nó có hình thái đại biến. Cả người lung xanh hoàn toàn không thấy thay vào đó là một lớp vảy màu vàng nhạt. Sau lưng một đôi ngân xí chớp động. Hai màu xanh trắng phát ra quang mang kỳ lạ. Trong mắt lại xuất hiện một đôi đồng tử màu vàng nhạt. Nhưng càng kinh người hơn là quanh người ngân sĩ giả xoa thi khí nồng đậm không còn sót lại chút nào. Sau khi thần thức đào qua thì phát hiện không có một chút khí tức tồn tại. Phản phất nó chính là một khối thân thể hư ảo vậy. Vừa hiện ra phía sau, nó không nói hai lời độc thủ phát ra thân hình bất động cánh tay bỗng nhiên dài ra mấy lần. Lời trảo đen nhánh hiện ra kim mang dài mấy tấc đồng thời trộp vào phía sau Mỹ phủ đánh lên lục sắc tiểu thuẫn. Lúc này Tiểu Thuấn mới vừa hiện lên tựa cuồng tăng hình thể, Linh Quang Đại Phóng, phẳng phất như không thể phá vỡ. Nhưng không thể tưởng tượng nổi một màn kỳ diệu xuất hiện. Ngân sĩ xả xoa trực tiếp coi tấm chắn như không. Trên cánh tay Kim Quang chợt lóe. Lợi chảo lại như vô thanh vô tức đồng thời xuyên qua linh quang hộ thể của hắc y Mỹ Phụ. Một âm thanh vỡ tan truyền tới chảo mang chỉ là thoáng dừng lại. Liền đem linh quang giống như một tờ giấy mỏng xé toanh Phúc, một tiếng chào mang tiến vào trong ngực nàng Đem trái tim phá thành phấn mạc, xuyên thủng ra Hàn lập thấy vậy trong lòng trầm xuống Bị loại lực lượng cường đại này tới gần quả nhiên là một việc trí mạng Lúc này kiếm khí màu xanh từ xa xa bắn tới Nhưng bị đôi cánh sau lưng ngân xí giả xoa vung lên Một cỗ ánh sáng màu xanh trắng quét tới mang tất cả cuốn đi chẳng qua hành động cứu viện này của hàn lập cũng không phải là uổng phí cuối cùng cũng cấp cho mỹ phủ một chút thời gian để tránh thừa dịp này tại thiên linh cách của nàng hồng quang hiện ra nguyên anh nhỏ cỡ một tấc phóng ra nguyên anh này toàn thân và diện mạo giống y như mỹ phủ hai tay ôm một thanh phi kiếm dài khoảng một tấc cơ hồ sau khi xuất hiện nó mang vẻ hoảng hốt rối loạn với chút khẩn trương Sau đó nó khống chế phi kiếm thuấn di ra xa hơn ngoài mười trượng Mắt thấy nó thuấn di vài lần Rồi bỏ trốn mất dạng Ngân sĩ dạ soa lúc này lại nghe răng cười một tiếng Bỗng nhiên đem thi thể ném đi Rồi như biến mất vô hình Ngay sau đó một cái bóng người nhàn nhạt hiện ra ngay cảnh Nguyên Anh Trong miệng phun ra một tấm phi võng màu xám Đón đầu Nguyên Anh lúc này đang chuẩn bị thuấn di tiếp Hàn đảo thiếu cứu mạng Mỹ phủ Nguyên Anh lúc này kinh hãi vội vàng lớn tiếng hướng Hàn Lập kêu cứu. Hơn nữa khống chế phi kiếm bay tại trong ti võng không cách nào thoát ra. Nếu trước kia còn thân thể có lẽ nàng còn có cơ hội chặt đứt ti võng mà chạy thoát. Nhưng hôm nay còn sót lại Nguyên Anh nàng chẳng những pháp lực tổn hao nhiều. Lại đụng phải sát hồn ti luôn hấp thụ ngũ hành linh lực. Tự nhiên bị ti võng chặn lại. Ngân sĩ Dạ Xoa căn bản cũng không cho nàng ngày một cái gì cơ hội. Khi Ti Võng vừa mới ra khỏi miệng, tử tư không. Chảo xuất ra một bàn tay màu xám khổng lồ bỗng dưng hiện lên. Một tay cầm lấy Ti Võng mang nhiên anh bắt vào trong tay. Sau đó chợt một quần trắng mờ lóe lên, một cái kén bỗng nhiên hình thành huyền phù tại trên không trung. Lúc này Ngân sĩ Dạ Xoa thân hình mới hiện lên rõ ràng. Nhìn thoáng qua cái kém xem xét sau đó liếc mắt nhìn hàn lập rồi phát ra một tiếng cười lạnh. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng người còn dùng lôi độn thuật cứu người. Không nghĩ tới ngươi chỉ có bo bo giữ mình, không kể tới sống chết của đồng bọn. Qua cứu người. Nếu ta có thể cứu được tự nhiên ta sẽ cứu. Nhưng vừa rồi mà ta lao qua chỉ sợ là chui đầu vào lưới mà thôi. Ngươi chẳng phải trên đầu đã bố trí ra một cách đại võng thật lớn có thể bắt ta Hàn lập thần sắc không đổi nhàn nhạt nói Ngươi đã nhìn ra Xem ra ngươi có khả năng nhìn thấy ảo thuật của ta Không phải chỉ có nhờ may mắn Ngân sĩ giả xoa trên gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc Lúc này tại trên đầu hắn cao hơn 10 trượng lộ ra một tấm ti võng lớn Cũng không biết hắn dùng loại công pháp nào Không ngờ có thể đem như thế một cái cử võng che giấu mà một chút dấu hiệu cũng không thấy. Nếu không phải minh thanh linh mục của Hàn Lập có chút hỏa hầu, thật đúng là vô phương mà thấy. Thật quá âm hiểm. Chẳng qua cho dù không có cái này cử võng, Hàn Lập hơn phân nửa cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần này Ngân sĩ giả soa sau khi biến hóa hình thái thật sự cũng có chút cổ quái. Chẳng những cả người thi khí có thể thu liễm không còn mà phong độn thuật rõ ràng so với vừa rồi cũng thần diệu hơn rất nhiều. Cơ hồ đã tới cảnh giới theo gió ẩn hình. Nếu không phải hắn có được linh nhãn chỉ sợ ngay cả khi đối phương tới trước người mình cũng vô pháp phát hiện tung tích. Hơn nữa ngân sĩ dạ soa vừa rồi một kích có thể dễ dàng xuyên qua bảo vật phòng ngự của hắc y Mỹ Phụ. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi phát chạy lệnh. Hơn nữa còn cảm thấy quỷ dị Ngân sĩ xả xoa thấy Hàn Lập không có mắt mưu hừ lạnh một tiếng Rồi nâng tay hướng hình thi lang người vẫy tay một cái Thi lang thấy vậy Lập tức phi đồn tới Trong nháy mắt bay tới gần thi thể Mỹ Phụ Sau đó lốn éo lang thủ Hung áp nhìn chầm chập Hàn Lập Nhưng lúc này dưới thân hàn lập đột nhiên truyền đến một tiếng sống lớn đúng là để hồn thú đột nhiên đấm ngực một hồi phát uy Vừa rồi đại chiến, ngoại trừ khi mới bắt đầu, thì nó bị hàn lập dùng thần niệm ngăn lại hành động thiếu suy nghĩ. Điều này làm cho con thú vừa rồi mắt thấy ngân xí xạ xoa bay tới bay lui trên đỉnh đầu mà nó không thể động thủ trong lòng sớm đã rất buồn mực. Lúc này mắt thấy Thi Lang vừa đi tới, nó không khách khí hướng Thi Lang nghe răng múa vuốt một phen. Thi Lang vừa nghe thấy tiếng đề hồn thú nhất thời trên mặt lộ vẻ vài phần hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía đề hồn thú có chút sụp sè, sợ hãi. Một bên ngân sĩ Dạ Xoa thấy vậy sắc mặt trầm xuống. Nhưng sau khi con mắt chuyển động vài cái, đột nhiên há miệng phun ra một viên châu hình tròn. Đồng thời đem nhả vào tay rồi ném vào miệng thi lang Thi lang hình người sau khi nuốt viên châu này lập tức toát ra một cỗ thi khí hôi thối cường đại Hàn lập đối với hết thảy như không nhìn thấy Ngược lại nhân cơ hội này lại nhìn về phía thanh sắc tiểu thuẫn của Hắc Y Mỹ Phụ Pháp bảo này sau khi mất đi chủ nhân Lơ lượng tại giữa không chung Vẫn không nhúc nhích Mặt ngoài hiện ra thanh quang nhàn nhạt Bóng loáng như lúc ban đầu Hàn lập vừa nhíu mày Ánh mắt xoay chuyển Dừng lại trên người ngân sĩ xạ xoa Nhìn vào những chiếc vảy màu vàng nhạt Đột nhiên thần sắc vừa động tựa hồ như nhớ tới cái gì Mà đúng lúc này ngân xí xạ xoa Đột nhiên ngửa mặt lên phát ra một tiếng kêu to thật dài Sau đó thân hình nhoáng lên Theo gió biến mất không thấy Mà bên kia thi lang cũng sống lên một tiếng to Trong miệng phun ra một cỗ thi hỏa hướng về H I A D D Quy Quy E Quy Quy Hồn thú đánh tới Đề hồn thú không cần suy nghĩ cũng ngầm đầu lên từ trong mũi phun ra một dòng khí màu vàng tựa thổi quét tới Thi lang tuy rằng sau khi nuốt viên châu đối với đề hồn thú sợ hãi giảm đi Nhưng vẫn không dám mảy may tiếp cận dòng khí màu vàng Lập tức thân hình trở nên mơ hồ Bỗng nhiên thoáng cách hóa thành mấy đảo ảnh ảnh vây quanh đề hồn thú liên tục xoay chuyển Bởi vì hình thể thu nhỏ mới khiến Thi lang độn tốc cực nhanh Nhất thời khiến dòng khí màu vàng không thể đuổi kịp Nhưng Thi lang cũng không dám khinh xuất tiếp cận đề hồn thú Bởi vì đề hồn thú vô cùng tỉnh táo liên tiếp từ trong mũi phun ra thần quang khiến cho dòng khí màu vàng mở ngoặt. Hoàng hà đóng ngoặt hóa thành một tầng ánh sáng. Đem thân hình khổng lồ bao vào bên trong. Hai nắm đấm không ngừng đánh ra tứ phía. Lấy nắm đấm khổng lồ của đề hồn thú. Tự nhiên quyền đầu đánh ra lực không phải là nhỏ. Cho dù thi lang lấy luyện thi thân thể chống đỡ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Nhất thời bọn chúng cứ thế mà rằng co Trong khi để hồn thú dây dưa với lang thi Ngân xí dạ soa và hàn lập lại đang ở trên không trung lúc ẩm lúc hiện lói lên giống như quỷ mị rằng co một chạy một đuổi Sau lưng hàn lập lôi xí nhấp nháy quang điện phát ra xung quanh Tiếng lôi minh mở ngoặt Sấm sét đóng ngoặt một khắc cũng không ngừng Thân hình xuất hiện tại các vị trí khác nhau không theo một quy luật nào Lúc thì hiện phía tây lúc thì hiện phía đông Một lúc lại ở trên cao Một lúc lại ở dưới đất Mà ngân sĩ giả soa lại càng không biết dùng loại thần thông nào Một đôi nhục sĩ hiện lên ánh sáng màu xanh trắng phát ra quang mang Thân hình có chút phản phất như vô hình Nhưng rốt cuộc hắn cũng có thể đuổi theo sát phía sau hàn lập không có buông tha Không bao lâu hàn lập tựa cảm thấy khó khăn phong độn thuật của đối phương rõ ràng so với lôi độn thuật của hắn cao minh hơn rất nhiều. đuổi theo như vậy với thời gian càng dài thì khoảng cách ngày càng ngắn. hiện thời hắn cơ hồ dùng lôi độn thuật ở mức cao nhất mới có thể rời khỏi ngân xí dạ xoa phía sau đuổi tới. đột nhiên thân hình hàn lập một lần nữa lại xuất hiện trên không trung, cũng không có lập tức huy động lôi xí rời đi ma ngược lại đột nhiên phía trước hắn nhất thời xuất hiện một viên châu màu trắng. Viên châu nhất thời liên tục xoay tròn. Phun ra mảng lớn tử diễm mở ngoặt. Lửa màu tím đóng ngoặt hướng khắp mọi nơi. Đồng thời trên thân hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm xoay quanh phát ra một đoàn quang kiếm. Đem tất cả mọi thứ trong vòng 10 trượng bao phủ vào bên trong. Vừa mới bố trí màn này xong thì cách xa hàn lập 56 6 trượng. Không gian cùng nhau giao động. Một cái bóng người nhàn nhạt bỗng nhiên hiện ra Nhất thời tử diễm kiếm quang lấy người này làm trung tâm đồng thời chụp xuống Hàn lập đơn trưởng giơ lên một tiếng lôi minh vang lên Nơi tay xuất hiện một đảo điện hồ thô to màu vàng hóa thành một cái điện mãng mở ngoặt Con rắn điện đóng ngoặt đánh ra Ngân sĩ xạ xoa vừa thấy màn thanh thế này Cũng cảm thấy cả kinh Những vảy trên người lập tức run lên bộc phát các đảo kim mang mở ngoặt Ánh sáng màu vàng nóng ngoạn phóng ra Sau đó một màn hào quang vàng dự hiện lên Đem ngân xí dạ xoa bảo vệ vào bên trong Âm ầm Một trận nổ kinh thiên đồng địa vang lên Kiếm quang tử diễm điện hồ liên tiếp đánh tới bộc phát ra một màn hào quang chói mắt Đem hào quang màu vàng bao lại Phàm nhân tu tiên truyền Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyền mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 987 Kim Độn và băng Diễm Tinh Một tiếng lôi minh vang lên Thân hình Hàn Lập lại biến mất Hơn 20 đảo hổ quang lói lên Thân hình Hàn Lập đa xuất hiện tại nơi khác Sau khi hiện thân, Hàn Lập nhìn chăm chú nơi quang mang bộc phát, vẻ mặt nghiêm trọng Dưới thanh minh linh mục, hắn nhìn rất rõ ràng tình hình bên trong quang mang Vốn dí thanh trúc phong vân kiếm được canh tinh sam nhập đã sắc bén vô cùng Nhưng những phi kiếm này sau khi chém vào kim cháo lại dễ dàng bị đánh bật ra Khiến người có cảm giác phi kiếm không thể phát huy toàn bộ quy lực Đã bị tầng quang cháo dùng phương thức tá lực đả lực khống chế Còn tịch tà thần lôi hóa thành điện mạng sau khi đánh vào vần hào quang chỉ có thể khiến nó nhoáng lên một cái Không hề có tác dụng chỉ có từ sắc hỏa diễm sau khi tiến vào vầng hào quang thì hàn quang trên mắt hàn lập chợt lóe, sau khi quang hoa lóe lên rồi biến mất, từ phía xa lại xuất hiện một khối cự băng. Ngân xí giả soa vốn được bao phủ bởi kim sắc hào quang đã bị đóng băng trong đó. Ngân xí giả soa tuy được hào quang bảo vệ bình yên vô sự nhưng lại vô cùng ngạc nhiên. hắn quả thật không ngờ hỏa diễm lại có thể đóng băng được kim cháo. Bất quá thoát khỏi trụ băng này với hắn chỉ là chuyện thường. Ngân sĩ hướng về vận kim sắc hào quang vấy một cái. từ kim cháo phát ra vô số kim mang. Sau đó phá vỡ một chỗ trên cử băng rồi cả người thoát ra ngoài. Sau đó toàn bộ cử băng cũng bị đánh vỡ. Hàn lập dùng mình, phất tay một cái toàn bộ phi kiếm vụt bay trở về. Một chút sau thân hình ngân sĩ dạ xoa lại nhóng lên thân hình xuất hiện bên ngoài tử băng. Đôi mắt chết chóc lạnh lùng nhìn Hàn Lập khoát tay một cái. Kim quang trói mắt, một kim sắc quang cầu hiện ra. Nhưng lúc này, Hàn Lập lại đột nhiên lên tiếng. Hiện tại ta đã có thể khẳng định, ngoài trừ ra thổ phong hai loại đồn hình, ngươi còn có thể sử dụng kim đồn thuật. Mà theo ta được biết, kim đồn thuật thuật này tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không có nhiều người tu luyện. Mà về phần luyện thi, Trong thiên hạ cũng chỉ có kim thân Nguyệt Thi trong truyền thuyết có thần thông này. Chẳng lẽ ngươi đang bắt đầu tiến dai? Hàn Lập nói xong lời này lại chăm chú nhìn về phía kim sắc lân phiến của giả xoa. Nghe Hàn Lập hỏi, ngân sĩ giả xoa tuy có chút bất ngờ nhưng lập tức hừ lạnh. Hờ, ta từ vạn năm trước đã bắt đầu tiến dai. Nếu mấy tên Nguyên Anh Trung Kỳ các người tập hợp lại rồi liên thủ từ đầu thì còn có cơ may. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình ngươi, cho dù có một chút thần thông nhưng muốn đánh bại ta chỉ là si tâm vọng tưởng Vừa nói xong, ngân sĩ xả xoa liền vung đôi cánh Đôi nhục sĩ từ màu ngân bạch lại hóa thành kim sắc Một cỗ khí tức trùng thiên bạo phát Dưới áp lực cường đại này, cả đại trận khổng lồ cũng khẽ nhoáng lên Đồng tử hàn lập co lại khí tức này tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với những tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hắn đã từng gặp. Chỉ có tam đại tu sĩ thiên nam là có thể sánh được. Còn về áp lực xuất ra từ phi thi này, hắn cũng chỉ gặp qua từ hai cổ ma ở chuỗi ma cốc. Trong lòng hàn lập thầm ngạc nhiên, nhưng bề ngoài lại lạnh lùng giò xếp. Xem như ngươi đã bắt đầu tiến dai từ lâu. Nhưng bị vây ở một địa phương như thế này cũng vô phương hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt. Cho dù ngươi tiếp tục tu luyện thêm một vạn năm nữa cũng chưa chắc đã thành công Hiện tại cùng lắm là ngươi chỉ nắm giữ một phần nhỏ của kim đồn thuật mà thôi, vận dụng pháp môn có chút cổ quái Chỉ cần gặp phải một vài pháp bảo được hàm nhập kim khí tài liệu quý hiếm, những công pháp này của ngươi sẽ trở thành vô dụng Hàn Lập tuy nói thế, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đối phương phá tan thanh đồng độn cùng với đám phi kiếm của mình bị đánh bật ra ngoài Trong lòng cũng cảm thấy khó giải quyết. Dù sao trong tay hắn cũng có rất ít pháp bảo có khảm nhập kim khí tài liệu. Hắc hắc, thật vậy sao? Ngươi cũng đã lãnh giáo qua tư vị của nó rồi. Bất quá lúc này ta cũng không còn hứng thú đùa giỡn với ngươi nữa. Giao mạng ra đi. Ngân sĩ dạ soa không cho hàn lập tiếp lời. Một tay nhấc lên. Kim quang trong tay lại càng trói mắt. Năm ngón tay bên kia lại khẽ nhấc Một đạo hôi sắc quang trụ mở ngoặt. Cột sáng sám đóng ngoặt bắn về phía thây khô trên thạch trụ. Trong nháy mắt quang trụ ló lên rồi xuyên qua thân thể thây khô sau đó biến mất. Hàn lập không kịp ngăn cản, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm trong lòng trầm xuống. Từ phía thạch trụ lại vang lên thanh âm lớn. xiềng xích phía trên rơi xuống. Đôi mắt thây khô mở ra. Thân thể khẽ lắc nhẹ rồi rời khỏi thạch trụ. Nhưng sau khi đi được vài bước, Thây khô lại dừng lại, dùng đôi mắt vô cảm nhìn về phía Hàn Lập trên không trung. Có hóa thân thi sát hỗ trợ, ngươi đã không còn cơ hội chiến thắng ta. Nếu biết điều mau buông tay chịu trói ta còn có thể cho ngươi cơ hội không chịu nỗi thống khổ khi luyện hồn. Ngân sĩ Dạ Xoa đứng sừng sững, lạnh lùng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập chăm chú nhìn Thây khô trầm mặc một hồi rồi khẽ thở dài. Không ngờ được lần này đã phải sử dụng vật ấy, không biết là ngươi bất hạnh hay do ta kém may mắn. Hàn lập thì thảo vài tiếng, cũng không trần chờ vỗ nhẹ vào túi chứ vật bên hông. Phụ, một tiếng, một quang đoàn to cỡ nắm tay bắn ra rơi vào tay hàn lập. Hiện hình một chiếc vũ phiến mở ngoạn, quạt đóng ngoạn cổ xưa. Phiến này chỉ vài tấc có ba màu vàng, bạc và hồng. Trên thân quạt có vô số phu chú ký tự. Một tầng tiếp nối một tầng Ba màu không ngừng rung động luôn chuyển Vô số phù văn kỳ lạ không ngừng tuôn ra Khiến người khác cảm thấy đầu váng mắt hoa Bảo vật này vừa xuất ra thoáng nhìn đã biết không phải vật bình thường Lúc này ngân sĩ giả soa đối diện cũng đã thi pháp xong chủ động công kích hắn quát to một tiếng đột nhiên tung quang đoàn trong tay lên không chung Kim đoàn khẽ quay tròn nhất thời bắn ra vạn đảo kim mang Những kim mang này sau khi tách khỏi quang đoàn, lập tức linh quang chợt lóe, hóa thành vô số phi châm. Những phi châm này sau khi lóe lên lập tức đồng loạt bắn về phía Hàn Lập. Nhất thời kim quang chói mắt, một cơn mưa công kích bắn đến khiến Hàn Lập vô phương né tránh. Mà Thây khô cũng dương đôi tay, vô số sát hồn ti từ đầu ngón tay cuồn cuộn phun ra, rồi tập trung lại trong trước mắt một hắc sắc cự võng dưới chân hàn lập thành hình không chút khách khí phủ lên trên cự võng mang theo khí thế mãnh liệt lại còn ẩn chứa sát khí dị thường nếu là tu sĩ bình thường chỉ sợ không cần tiếp xúc cự võng riêng sát khí phát ra cũng khiến thân thể mất tự chủ không thể khống chế pháp lực đành buông tay chịu trói Nhưng Hàn Lập thân thể vốn đã tràn đầy sát khí, lại còn tu luyện minh vương quyết nên không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí này. Nhưng đối phương mang theo thanh thế to lớn như thế, tấn công như thiên la địa võng khiến Hàn Lập ngạc nhiên. Khuôn mặt hắn trầm xuống, hai tay khẽ trà sát. Quang mang ló lên, tam diễm phiến lại phóng đại thêm vài thước. Tay Hàn Lập nắm chặt đuôi phiến quán trúc toàn bộ linh lực vào thân phiến, vỗ mạnh một cái xuống phía dưới. Nhất thời Hàn Lập bị dọa giật nảy người. Sau khi phiến đánh ra toàn thân linh lực của hắn cũng mất đi hơn nửa nhưng vẫn không ngừng bị hút đi. Suýt chút nữa thì đánh rơi cả tam diễm phiến. Từ tam diễm phiến bỗng phát ra tiếng phương gáy. Pháp lực đang tuôn ra khỏi cơ thể lập tức dừng lại. Sau đó thân phiến rung lên. Một cổ tam sắc hỏa diễm từ mặt phiến bảo phát. Sau đó tất cả hỏa diễm ngưng tụ tại trung gian. Hóa thành một hỏa phương hoàng to vài trưởng Thân mang tam sắc phóng thẳng đến cử võng Hàn lập nhìn dị tượng mà ngẩn ngơ Nhưng cũng đã không còn thời gian suy xét Đám phi châm đã đến sát người hắn Hiện tại pháp lực thân thể đã tiêu hao gần hết Nhất thời đành hướng đám phi kiếm quanh người điểm chỉ một cái Lập tức tất cả phi kiếm kim quang đại phóng Tốc độ bay tăng vọt Một đóa kim liên mở ngoặt Hoa sen vàng đóng ngoặt lấy hàn lập làm trung tâm nở rộ ra bốn phía đem thân hình hàn lập bao phủ vào trong. Hắn cũng không dừng tay, hé miệng ra phun một ngụm tuyết tinh vào tuyết tinh châu. Tuyết tinh châu run lên kịch liệt sau đó phúng xuất vô số tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm được pháp quyết thôi thúc xoay quanh bàn tay hàn lập. Nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống kịch liệt. Thanh âm, tư lạc khát thường nổi lên. Nhất thời một bức tường băng cao hơn 10 trường xuất hiện trước người Hàn Lập Tử diễm đang tán loạn đồng thời hiện lên trước mặt Hàn Lập Tử sắc quang mang không ngừng trước đồng nhiên cần bảo vệ thân thể hắn Lúc này tại tảng lớn kim quang trước đồng hạ Vô số tơ vàng rốt cuộc bắn đến băng vách tường trước Mơ thanh, len canh nổi lên Sau khi kim mang va chạm cùng tử quang Phía ngoài tường băng lóe sáng một cái Bề mặt đã xuất hiện vô số vết kim đâm Và ở phía sau phi châm vẫn không ngừng kích tới, một tầng rồi một tầng như muốn đánh tan trướng ngại trước mắt. Mặc dù tưởng băng vẫn còn dày hơn trưởng nhưng trong trước mắt đã bị đánh tan đi vài tấc. Sắc mặt hàn lập thoáng biến đổi. Hắn cũng không biết, ngân xí giả soa bên kia nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc không kém. Phải biết rằng những phi châm này tuy đều dựa vào kim khí và linh lực mà thành. Nhưng cũng không phải loại có thể bổ sung sau khi tiêu hao mà vốn là hắn khi bị nhốt ở đây nên tìm được một loại khoáng thạch vô danh rồi sau đó luyện thành. Những phi châm này được trải qua hơn mấy ngàn năm được linh lực cùng thi hỏa luyện thành. uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mà sau khi hóa thành pháp châm lại càng sắc bén dị thường. Lúc này hắn bày ra công kích vô thiên cách địa nhưng không thể nhất kích tất sát nên khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Phải biết rằng vừa lúc nãy hắn chỉ cần dùng một ít kim mang đã phá vỡ được tử băng Mà sau khi dùng tuyết phát hoàn lại mượn lực tuyết tinh châu kết hợp Từ đó mới tạo ra băng diễm này Băng diễm cơ hồ đã ngưng tụ toàn bộ hàn khí của tử la thiên hỏa Tự nhiên không phải loại tử la thiên hỏa lúc đầu có thể so sánh Nhưng vì muốn sử dụng toàn bộ quy lực của băng diễm lúc pháp lực đang hao hụt Hàn lập chỉ còn cách hy sinh một ngụm tinh huyết để mạnh mẽ thúc dục. Ngân sĩ giả soa tự nhiên không biết Hàn lập lần này dùng máu huyết để thôi thúc tử diễm đã còn đơn thuần là một loại tử la thiên hỏa Lúc này hàn lập dùng bảo phiến tạo ra tam sắc hỏa phương đã bắt đầu đánh vào hôi sắc cử võng. Cự võng do sát hồn ti tạo thành lói lên Sau đó phun ra vô số hôi ti tạo thành một tấm lưới lớn vây lấy hỏa phương Trong nháy mắt hôi ti đã che khuất toàn bộ không gian giam giữ hỏa phương. Hỏa phương ngạo nghễ gáy lên một tiếng. Thân hình khẽ rung lên. Sau đó phát ra một tam sắc quang vượng mở ngoạn. Vòng tròn ba màu. Quang mang không ngừng kiểm động. Sau đó một đám phù văn thâm ảng hiện ra. Trông vô cùng diễm lệ. Mà đám sát hồn ti này sau khi bắn vào đám quang mang lại hiện ra một màn khó tin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 Mà đúng lúc này, tam sắc hỏa phương mới bắt đầu thật sự công kích. Hai cánh vung ra hóa thành một quang cầu khổng lồ. Sau khi áp xúc lại một chút đột nhiên cuồn trứng ra bốn phía. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Một cái kim ngân quang luôn tam sắc xuất hiện trên không trung. Hình thể khổng lồ mang cử võng vây vào trong. Mà trên tam sắc quang luôn phủ văn không ngừng lưu chuyển. Lớn thì hơn một trường. Nhỏ cũng gần một thước. Toàn các phù văn kỳ lạ khó hiểu nhưng lại khiến người xem này sinh cảm giác kính sợ. Nhìn cảnh tượng phi thường diễn lệ trên không trung, hàn lập cùng ngân sĩ giả xoa lắp bắp kinh hãi Sau đó quang hoa lói lên quang luôn to lớn vừa xuất hiện đã biến mất. Cùng biến mất còn có hôi sắc cử vóng, phản phất như hai vật này chưa từng xuất hiện nơi đây. Đôi nhục sĩ phía sau ngân sĩ giả xoa vô thức phe phẩy trên mặt lại hiện ra biểu tình không thể tin. Phải biết rằng ti võng kia là do hắn ngưng tụ gần như toàn bộ thi sát chi khí mà thành. Chỉ lưu lại trong cơ thể một phần rất ít dùng để miễn cưỡng hoạt động thân thể mà thôi. Căn bản không thể tiếp tục công kích Đối phương chỉ khẽ vấy cánh một cách đã gần như hóa giải toàn bộ thần thông của hắn. Mà tam sắc luôn xa vừa rồi lại như ẩm chứa linh lực rất khủng bố. Nếu hắn bị vây bên trong hơn phân nữa là bỏ mạng. Đó không còn là vấn đề quy lực của hỏa diễm bên trong nữa mà bên trong đó đã ẩn hàm thiên địa pháp tắc Chỉ có hóa thần kỳ mới có thể tiếp xúc Tuy rằng hắn vẫn chưa tiến sai đến kim thân nguyệt thi nhưng ở cảnh giới này đã hơn vạn năm tự nhiên cũng hiểu biết một ít Một kích vừa rồi chỉ ẩn chứa một phần rất nhỏ thiên địa pháp tắc nhưng đã khiến tinh thần ngân sĩ dạ soa trầm xuống Vũ phiến trong tay đối phương rốt cuộc là bảo vật gì, sao lại có quy lực kinh khủng như thế? Với tu vi của hắn nếu trong tay có thêm một kiện pháp khí tương xứng để phối hợp cũng vì tất e ngại công kích này. Chỉ tiếc từ sau khi hắn khai mở linh trí đến giờ, đều bị hãm trong pháp trận. Không hề có cơ hội tự mình luyện chế bảo vật. Nếu không thì sao các tu sĩ tiến vào đến đây sau này đều bị hắn giết sạch chứ? Rồi lại mượn thi thể họ, dùng huyết tế pháp luyện chế thành thi sát hóa thân Cũng bởi vì hành động của hắn đều bị hạn chế gắt gao tại đây Hắn tuy rằng kiếm được một ít bảo vật từ các tu sĩ này nhưng trong đó căn bản không có món nào đáng cho hắn để mắt Vật duy nhất khiến hắn tạm vừa lòng chính là tà nguyệt huyến kính kia Cũng vì vật này hắn đã hao phí một ít tâm huyết, có vài loại thần thông cũng cần phải có vật này hắn mới thi triển được Vì thế khi thấy hàn lập hủy đi, hắn mới vô cùng tức giận. Nhãn châu ngân xí xạ xoa chuyển động. Trong lòng đã kiêng kỵ. Còn hàn lập trong thấy uy lực kinh khủng của tam diễm phiến trong lòng vô cùng mừng rỡ. Mắt thấy tường băng trước mặt đã bị kim châm hủy diệt gần một nửa. Hắn không hề trần chờ lật tay. Từ túi chứ vật lấy ta một bình nhỏ. Hàn lập mở bình đổ vào miệng, nhất thời đã dùng một giọt vạn niên linh dịch. Dưới tác dụng của dược lực kinh mạch trong cơ thể lập tức xuất hiện linh lực tinh thuần Pháp lực lập tức bắt đầu phục hồi Thu bình nhỏ lại Cảm nhận pháp thuật đang hồi phục trong cơ thể Hàn lập lạnh lùng nhìn ngân sĩ dạ xoa phía xa Tam diễm phiến đang xoay tròn một lần nữa nằm chặt trong bàn tay Tiếp theo hào quang đại phóng, tam sắc phù văn lại xuất hiện Lúc này hàn lập chuẩn bị toàn lực tiêu diệt đại địch trước mắt Cũng may là đối phương trong người mang cấm chế không thể rời đi. Nếu không cho dù quy lực tam diếm phiến có mạnh hơn nhưng nếu đối phương mà có tâm tránh né. Dùng đồn thuật bỏ chạy thì hắn cũng tốn công vô ít. Ngân sĩ dạ soa nhìn thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Lần công kích trước đã chứng tỏ uy lực cùng phạm vi công kích của đối phương, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Thầm kêu khổ, ngân xí dạ soa hướng kim sắc quang đoàn trên không trung điểm một chỉ. Kim quang lập tức đình chỉ phóng thích kim mang. Phúc suy một tiếng. Sau đó lói lên rồi toàn bộ tiến nhập vào cơ thể ngân xí dạ soa. Lập tức một tầng quang cháo rực rỡ hiện ra. Cơ hồ cùng lúc đó. Hắn không hề do dự hé miệng. Một cỗ thi khí màu đen tuôn ra. Sau đó trong chốc lát đã quý gì phủ kín quang cháo.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 mặt trên còn được thảm hơn trăm viên linh thạch trong nháy mắt cùng trận pháp bên trong hô ứng dung hợp tạo thành một trận pháp mới. đây là với tạo nghệ mở ngoặt trình độ đóng ngoặt về trận pháp của mình hàn lập chỉ hơi ngẩn ra chút đã nhận ra pháp trận này. đây rõ ràng là một truyền tống trận cực lớn hơn nữa bộ dáng đang bị kích phát tâm tình hàn lập trầm xuống. Có trời mới biết cái trận pháp này sẽ truyền hắn đến địa phương quý quái nào. Hắn lập tức luống cuốn tay chân. Đem bức tường băng thu lại. Sau lưng lại vang lên một tiếng lôi mình. Muốn dùng lôi đồn thuật thoát khỏi phạm vi của truyền tống trận. Nhưng động tác của hắn đã quá muộn. Từ bốn phía không ngừng phát ra âm thanh. Linh mang vừa bạo phát từ dưới lòng đất lúc nãy chợt lói lên rồi biến mất. Hàn lập. Ngân sĩ xả xoa cùng mọi thứ biến mất vô tung vô ảnh Không ai biết cùng lúc này ở Đại Tấn tại ba địa phương Cũng cũng đồng giảng phát sinh dị biến Ngoại trừ Ngân sĩ xả xoa còn có ba quái vật không biết tên khác cũng bị truyền tống đi Mà nơi khởi nguồn của việc này là tại một tiểu hồ vô danh ở Nam Cương Nơi quần tu của Diệp mở ngoạn Nghiệp nóng ngoạn ra tụ tập Nhưng lúc này Phía trên bầu trời của tiểu hồ Đám cao gia tô sĩ của Diệp mở ngoặt Nghiệp đóng ngoặt ra cũng đang hỗn loạn Sao lại thế này Không phải nói đã bố trí trần pháp hoàn hảo Có thể che giấu thiên tượng sao Pháp trần che giấu đâu Do pháp trần vô dụng hay là chưa kích phát Với tình hình này chắc chắn sẽ kinh động tới các tô sĩ khác Bọn họ sẽ lập tức đến đây Người muốn Diệp ra chúng ta gặp họ diệt tộc sao Trên không trung tiểu hồ Tu sĩ mặt chữ Điền đang tức giận lôi áo một bạch phát lão giả, lớn tiếng quát. Phía sau hắn vài trưởng khuôn các tu sĩ diệp ra cũng âm trầm dị thường. Mà tại trung tâm Tiểu Hồ xuất hiện một bạch sắc quang trụ phóng thẳng lên cao, đường kính gần 30 trường. Như thể cột trụ trống trời thẳng lên 9 tầng mây. Mà xa xa ở bốn phía cũng đồng dạng xuất hiện 6 quang trụ tất cả đều ở xung quanh Tiểu Hồ cực kỳ đáng chú ý. Nhìn cảnh này cũng không trách được vì sao tu sĩ mặt chứ điền lại bảo nổ Ta cũng không biết rõ ràng hôm qua đã kiểm tra rất kỹ Sáng nay cũng đã phân phó mấy tên để tử đi mở trận pháp Bạch phát lão giả này là một gã đại sư pháp trận phụ trách Việc giải trừ phong ấn trong lúc này cũng vô cùng kinh hoàng Nhị ca trước hết hãy thả linh long hiền chất ra đắt Hắn vì việc giải trừ pháp trận đã tiêu phí không ít tâm huyết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 Nói lời này chính là một gái nho sinh hơn 30 tuổi, da thịt như ngọc nhưng khẩu khí lại vô cùng tàn nhẫn Nhưng lời vừa xuất ra tu sĩ mặt chứ điền lập tức buông tay thả bạch phát lão giả Mấy tên trưởng lão diệp ra cũng đều khom lưng đáp ứng Vâng thưa đại trưởng lão Sau đó mấy người này lập tức chia ra bốn hướng bay nhanh đi Nho sinh trẻ tuổi này không ngờ lại là đại trưởng lão của đệ nhất thế gia đại tấn Sau khi phân phó hoàn tất, nho sinh quay lại hỏi bạch phát lão giả. Ẩm nặng pháp trận đã có chuyện, vậy việc giải trừ phong ấm không biết có việc gì ngoài ý muốn hay không. Thanh âm nho sinh tuy không hề lộ tình cảm nhưng lại khiến bạch phát lão giả lạnh run người, cung kính trả lời. bẩm đại trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề. Phong ấm tại côn ngô sơn đã được mở ra một khe nhỏ. Hiện tại mới vô cùng yếu ớt. Nhưng chắc chỉ qua khoảng một năm nữa phong ấm sẽ hoàn toàn biến mất. Được lắm, các tu sĩ cấp thấp trong tục lập tức tập hợp, bắt đầu chuẩn bị rút đi. Các ngươi đã không thể ở lại đây. Lập tức đến các địa phương đã được an bài lúc trước ẩm trốn. Trong vòng một năm bất cứ kẻ nào dám suốt đầu lộ hiện lập tức xử theo tục quy. Nho sinh trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Bạch phát lão giả dùng mình, lập tức đáp ứng, sau đó thân hình hạ xuống mặt hồ biến mất. Các tu sĩ diệp ra khác lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh, lặng lặng đứng chờ tại chỗ. ẩn nặng pháp trận cũng cách nơi này không quá xa, với tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chỉ thoáng một chút đã đến nơi. Sau thời gian một chén trà, các trưởng lão diệp ra được phái đi ra xét đều quay trở lại. Người nào cũng mang biểu tình kinh sợ. Đại trưởng lão, không ổn rồi Ta đã tra xét các pháp trận kia Rõ ràng đã bị người khác phá hoại Các đệ tử bên trong pháp trận đều biến mất Nho sinh vừa nghe lời này sắc mặt lập tức trầm xuống Hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía Các tu sĩ còn lại nghe xong cũng biến sắc Xôn xao rối loạn Phạm nhân tu tiên truyền Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phạm Nguồn truyền mctiểupham.blogspot.com Hồi thứ 989, Thiên tượng cử biến, trải qua một đoạn thời gian, số tu sĩ tra xét những chỗ pháp trận còn lại cũng lục lục trở về. Lời bẩm báo đều giống với người đầu tiên, đều là trận bị hủy. Để tử thao túng pháp trận biến mất không thấy. Lần này mọi người đều phải đối mặt với vấn đề lớn tất cả diệp ra tu sĩ đều trở nên trầm mặt. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây Ngoại trừ diệp ra tu sĩ chúng ta cũng không có những tu sĩ khác tồn tại Sao lại có người lẻn từ phía sau phá hư được Thời gian động thủ của những người này thật là vừa khéo a bên này vừa mới giải trừ phong ấm Bên kia đã có người động tay động chân lên pháp trận được che giấu Xem ra vấn đề phát sinh từ nội bộ chúng ta Nho sinh bỗng nhiên cười lạnh nói Từ nội bộ Không có khả năng, đều là người của diệp ra, tại sao lại phải làm như vậy? Đều là người diệp ra, điều này không nhất định, không phải là có một gã không phải họ diệp sao? Một trận nghị luận nổi lên, đột nhiên có một người đứng lên nói. Nghe nói thế, hơn phân nửa tu sĩ trong lòng đều chợt động hướng tới một người. Người nọ tướng mạo bình thường, thần sắc bình tĩnh, đúng là nhân loại tu sĩ do cổ ma hóa thân. Hàn trưởng lão là do ta tự mình mời đến, hơn nữa cùng nhóm người thất thúc ở cùng một chỗ. Đừng có ở đấy mà đoán mò. Diệp gia đại trưởng lão phải mở miệng quát để chấm dứt nghị luận. Đúng vậy, Hàn đảo hữu vẫn cùng lão phu ở một chỗ. Hai người bọn ta trò chuyện với nhau rất vui. Tên đại đầu quái nhân điềm đảm nói. Những tu sĩ còn lại nghe được như thế, tự nhiên đối với vị Diệp gia trưởng bối cực kỳ tin tưởng. Lúc này lòng nghi ngờ đều tan biến hết Lúc này nho sinh quay lại phân phó đối với mặt chứ điện tu sĩ Nhị ca, ngươi đi đáy hồ xác nhận một chút Nhìn xem ngoại trừ những đệ tử mất tích ra còn thiếu người nào không Ta biết rồi Tu sĩ mặt chữ điện gật đầu đáp ứng Sau đó hóa thành một đảo độn quang chìm vào đáy hồ không thấy bóng sáng Các vị trưởng lão chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi Mặc dù nơi này dị tưởng kinh người Không cách nào tiếp tục giấu giếm được nữa Nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có thế lực đối với chúng ta tạo thành uy hiếp xuất hiện Nam Cương cũng không có môn phái quá lớn Những tu sĩ khác muốn đến nơi đây cũng cần mười bữa nửa tháng Mặc dù không biết bên trong côn ngô sơn tình huống ra sao Nhưng chúng ta phải nhanh chóng khai quật bí bảo Đặc biệt là hai kiện thông thiên linh bảo kia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 Những vị trưởng lão của Diệp ra nghe được lời ấy trong lòng đều dùng mình đồng thanh đáp ứng Đợi một lát sau, mặt chữ điền tu sĩ cùng tên bạch bào lão giả đồng loạt từ dưới đáy hồ bay vọt lên Trong đó mặt chữ điền tu sĩ vội đến trước mặt bạch bào nho sinh, sắc mặt âm trầm nói Tam để trận sư phía dưới quả nhiên thiếu hai người là con cháu của lão ngũ ra cùng lão thập nhị Chẳng lẽ này hai người có súng khí thông đồng với địch bán tộc thông đồng với địch bán tộc thì chưa chắc, nhưng có khả năng có người sư hồn rồi diệt sát bọn họ. Bọn họ mất tích khi nào? Nho sinh lạnh lùng hỏi. Tầm hai ngày rồi. Hai người này phụ trách pháp trận ở cực xa nên lúc đó cũng không có ai hoài nghi. Cho đến khi tập trung đệ tử hôm nay mới phát hiện hành tung hai người này không rõ. Lần này là bạch phát lão giả mặt đầy mồ hôi trả lời. Xem ra vấn đề đúng là từ hai người này Bất quá mặc kệ chân tướng suốt cuộc như thế nào Hiện tại đã không còn trọng yếu nữa Đợi đến khi chúng ta tiến vào côn ngô sơn Tất cả trận pháp sĩ cùng đệ tử trong tộc lập tức rút lui Phải rồi đã xác nhận được vị trí cách khe chứa phong ấm chưa Nho sinh tỉnh táo hỏi Đã dùng pháp trận tìm được rồi Tại phương bắc cách nơi này hơn 20 dặm. Dưới mặt đất ngàn trưởng mở ra một cái khe dài hơn 10 trưởng các vị trưởng lão từ đó có thể tiếp tục tiến vào Bạch phát lão giả vội vàng trả lời Đi trước dẫn đường đi Chúng ta đi thôi Nho sinh không chút do dự nói Vâng đại trưởng lão Bạch phát lão giả khom người tuân mệnh Nhất thời một hàng chín tên tu sĩ hướng phía bắc Độn quang mà đi Một lát sau Trải qua hơn 20 hơn rằm độn quang là một cánh rừng rậm trải dài tận chân trời. Phía dưới cây cuối vô cùng rầm rạp, xanh tươi mơn mởn Bạch phát lão giả dừng lại, hướng bốn phía nhìn lướt qua rồi mới vừa lật tay, xuất ra một ngân sắc pháp bàn. Trong miệng lẩm bẩm, lão giả sử dụng một đảo pháp quyết đánh vào pháp bàn. Nhất thời linh quang trước đồng, những ký hiệu phù văn bên trong pháp bàn khi ẩm khi hiện. Không sai, chính là nơi này. Bạch lão chỉ nhìn một lát vào pháp bàn liền phi thường khẳng định nói. Hảo, cỡ muội thả ra linh thú đi, chúng ta đi xuống xem sao. nho sinh hướng về phía một đảo cô phía sau nói. Đảo cô kia đáp ứng một tiếng, vỗ túi linh thú bên hông. Một đảo hoàng quang từ bên trong bắn ra. Lập tức đón gió cuồng trướng. Trong trước mắt hóa thành một con ngô công mở ngoặt. Xếp đóng ngoạn ngàn chân lớn hơn 10 trưởng Miệng phun lục khí Nhìn hung áp dị thường Không cần ai nói thêm gì nữa Ngoại trừ bạch phát lão giả ra Tất cả diệp ra tu sĩ đều bay đến trên lưng ngô tông Đảo cô trong miệng quát khẽ một tiếng Cự hình ngô tông quanh thân nổi lên một tầng màu vàng nhạt hào quang Nhất thời đêm tất cả tu sĩ đều bao bọc ở trong đó Sau đó thân thể tựu hướng thẳng xuống dưới mà đi Thân hình khổng lồ của ngô công vừa tiếp xúc với mặt đất liền vô thanh vô tức chìm vào trong đó. Trong nháy mắt đã không thấy đâu. Thật không ngờ đây lại là một yêu thú tinh công thổ độn thuật. Bạch phát lão giả tại không chung chờ một lúc. Thấy diệp ra tu sĩ không có dấu hiệu quay lại mới thở dài một hơi. Quay đầu bay ngược trở về. Cơ hồ cùng lúc đó. Cách nơi này khoảng hơn 200 dặm Trên trời cao. Mấy tên tu sĩ mặc lam sắc bào tử Đầu mang hồng sắc triển đầu đang nhìn bảy đảo bạch sắc quang trụ trùng thiên ở phương xa Cả đám không khỏi trợn mắt nhìn nhau Đây là cái gì? Thiên tượng thật là kinh người Một gã thanh niên hơn 20 tuổi kinh ngạc nói Mặc kệ là cái gì đều không phải là bình thường sự tình Dư sư, sư đệ, ngươi nhanh trở về sư môn báo cáo việc này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 Phần lớn là luyện khí kỳ tu vi. Ngay cả trúc cơ kỳ đều không có mấy. Không ngờ là một tù hội nho nhỏ do thấp dai tu sĩ cử hành. Mấy tu sĩ này mặc dù tu vi nông cạn. Nhưng vài đảo quang chủ gây nên chú ý như thế. Giờ phút này mọi người hoặc đứng tại cử thạch. Hoặc ngử khí bay lên không trung. Đều ngạc nhiên nhìn về phương hướng có quang chủ. Tại một chân núi hoang vô danh. Một gã bàn mở ngoặt. Béo, mập đóng ngoạt lão giả đứng bên cạnh một thạch môn vừa mới khai mở Nhìn về vài đảo quang trụ phía chân trời Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, đồng giảng tình hình Lấy tiểu hộ do diệp ra tu sĩ chiếm cứ làm trung tâm Tất cả các tu sĩ xung quanh mấy ngàn dặm đều sôi nổi bàn tán về nói kinh thiên quang trụ Bất luận là phổ cận tu sĩ của thế gia hay là ẩm tu Tán tu đều hướng về phía quang chủ phi đồn mà đến. Không bao lâu sau, nơi này xuất hiện tin tức về bảo khố, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan truyền khắp Nam Cương. Mấy ngày sau, thậm chí đến cả châu quận cũng đã xuất hiện tin tức đó. Nhất thời cả Nam Cương phong khởi vân dũng. Khi diệp ra tu sĩ tiến nhập vào thì Hàn Lập đang ở tại một địa danh không biết tên. Đứng ở chính giữa một tòa cử đại truyền tống trận. Bốn phía đều là thạch bích cử đại cô giáp Phản phất như từ nhũ đồng tạo nên Lúc này vẻ mặt hắn vô cùng buồn mực quan sát mấy thứ dưới chân Mấy thứ này là mấy mảnh vỡ vụn Có hình dáng tựa như viên vòng mở ngoặt Vòng tròn Mặt trên toàn thân huyết hồng tinh oanh Còn lóe ra nhàn nhạt linh quang. Rõ ràng đây là pháp khí giam cầm ban đầu được sử dụng để vây khốn ngân xí xạ xoa Giờ phút này mấy cái viên vòng đã bị nghiền nát Mà Ngân Sý dạ soa lại không hề thấy bóng dáng đâu Kết quả này tự nhiên không cần phải nói Nghĩ tới đây, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt Hướng một phía bên hông nhìn lại Nơi đó có rán một cái lục sắc Ngọc Phù tỏa ra nhàn nhạt liên quang Đồ án trên Ngọc Phù có chút quen thuộc đối với Hàn Lập Là một loại cực kỳ hiếm thấy truyền tống Phù Loại Phù tương tự như vậy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 Khẳng định cùng với thời đại ngày nay sẽ có sự khác biệt Nhưng lại rất có giá trị để nghiên cứu Trong lòng tự đánh giá, Hàn Lập giơ tay hướng Ngọc Phù một trào Nhưng còn chưa chờ đầu ngón tay của hắn tiếp xúc vật ấy Ngọc Phù không ngờ lại Phúc suy, một tiếng tán loạn vỡ ra Biến thành nhiều điểm linh quan Hắn ngơ ngác, lập tức nở nụ cười khổ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 Con thi lang kia hiện tại đã biến thành một khối thi thể Mà để hồn thú thân hình lớn cỡ một trượng Đang không ngừng nhảy nhót trên thân thể thi lang Xem ra có vẻ hưng phấn gì thường Nói cho cùng cũng là con thi lang này gặp xui xẻo Từ truyền tống trận hiện ra đã xuất hiện bên cạnh hàn lập Mà hàn lập thần thức so với nó cường đại nhiều lần Từ trong chóng váng do truyền tống tỉnh lại đầu tiên Tự nhiên không chút khách khí dùng ít tà thần lôi hung hăng cấp cho thi lang một kích Đem nó đánh cho trọng thương Hơn nữa để hồn thú cũng lập tức phun ra hoàng hà Trong nháy mắt liền đem thi khí trên người thi lang hút cho bằng hết Tự nhiên có thể dễ dàng đoán được kết quả của thi lang này Mà ngân sĩ xạ xoa tựa hồ đối với thi lang này cũng không cần Không vì thế mà tỏ ra ý tứ đánh nhau sống chết với hàn lập rốt cuộc cũng đạt được cơ hội tự do